Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 717, Kết trận dưỡng thương Sau khi tần lục xử lý xong mọi chuyện, hắn quay trở lại bờ sông tĩnh mịch. Hắn nhẹ nhàng bó gối ngồi xuống, đưa tay ra, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái bình sạch trắng nõn như ngọc, bạch chi tịnh bình. Ý niệm của hắn khẽ động, động thiên của bình sạch từ từ mở ra, một bóng người từ trong đó phiêu nhiên xuất hiện cung mặt thanh tú, dáng vẻ thiếu niên, mặt chẩn xuất hiện trước mặt tần lục và liễu thanh yên. mặt chẩn vừa xuất hiện, liền nhìn thấy liễu thanh yên đang trong trạng thái cực kỳ hư nhược. sắc mặt hắn rõ ràng biến đổi, vội vàng tiến lên hỏi, trước cuộc là đã xảy ra chuyện gì, không sao? tần lục nhẹ nhàng ấn bàn tay, ra hiệu hắn không cần lo lắng, chúng ta đã thoát khỏi hiểm cảnh, liễu thanh yên chỉ bị chút vết thương nhẹ, không đáng ngại. mặt chẩn nghe vậy thần sắc căng cứng thoáng buông lỏng vậy thì tốt hắn ngẩng đầu quan sát xung quanh nhìn một vòng xong đưa mắt về phía tần lục mở miệng hỏi vậy kế tiếp chúng ta định làm gì tần lục trả lời ngay sau đó sẽ ở đây chữa thương đợi thương thế khỏi hẳn khôi phục lại trạng thái ban đầu rồi sẽ rời khỏi nơi này còn về việc gọi ngươi ra bây giờ là bởi vì ta cảm thấy đã đến lúc phải tạm biệt ngươi tạm biệt mặt chấn ngay ra một lúc Dường như không ngờ tần lục sẽ nói như vậy Đúng vậy Tần lục gật đầu Thần sắc bình tĩnh nói Giúp ngươi tái tạo nhục thân đã thành công viên mãn Lại thêm việc đã thoát khỏi hiểm địa Nên là lúc đường ai nấy đi Ai cũng có tương lai riêng Tần lục hiểu rất rõ Mục tiêu của mặt chận rất rõ ràng Hắn chỉ muốn tái tạo thân thể Và hy vọng có một ngày có thể tự tay đâm cừu nhân kiếp trước Báo mối thù sinh tử Nếu mọi chuyện đã xong Vậy đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Mặt chẩn im lặng một lát, cười như không cười nói. Sao vậy? Tần đại trưởng môn không muốn ta đi cùng ngươi sao? Tần lục mỉm cười trả lời. Chẳng lẽ ngươi muốn gia nhập thanh huyền tông của ta, gia nhập thanh huyền tông sao? Mặt chẩn vuốt ve chiếc cầm bóng loáng, có vẻ như thật sự đang suy nghĩ. Thế vậy, tần lục tiếp tục nói. Nếu ngươi bằng lòng gia nhập thanh huyền tông, ta tự nhiên cầu còn không được. Tu vi và kiến thức của ngươi đối với Thanh Huyền Tông mà nói, không nghi ngờ gì là một sự trợ giúp rất lớn. Mặc Chẩn tuy chỉ là trúc cơ viên mãn cảnh, nhưng kiếp trước hắn là tu sĩ hóa thần, những tri thức về tu luyện có thể nói là không gì không biết, nếu hắn gia nhập Thanh Huyền Tông chỉ điểm từng đệ tử, vậy thì đúng là như hổ thêm cánh. Chuyện này, Tần Lục đương nhiên giơ hai tay đồng ý, tuy nhiên, Tần Lục cũng biết, Mặc Chẩn hẳn là sẽ không đồng ý, quả nhiên, vừa dứt lời, Mặc Chẩn liền cười lắc đầu nói: tần trưởng môn cho ta nói lời cự tuyệt việc này ta tự do đã quen không thích bị trói buộc ở trong sơn môn nói xong mặt chẩn chỉ chỉ bạch chi tịnh bình trên đất bất đắc dĩ nói những năm gần đây ta ở trong cái bình này đã sớm sinh chán ghét đến cực điểm bây giờ ta chỉ muốn du lịch cửu châu đi khắp nơi nhìn xem nhanh chóng đề thăng tu vi của bản thân lời mời vào sơn môn xin bỏ qua đi thôi tần lục không hề cảm thấy bất ngờ về chuyện này Hắn cười nhạt nói, mỗi người có chí riêng, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Chỉ cần ngươi cần, cánh cửa thanh huyền tông ta vĩnh viễn rộng mở vì ngươi. Mặt chẩn chấp tay hành lễ nói, đa tạ ý tốt của tần trưởng môn, tần lục khoát tay, dễ nói, dễ nói. Lúc này, mặt chẩn hơi nghiêng đầu nhìn về phía liễu thanh yên đang nhắm hờ hai mắt, treo chọc nói, liễu đạo hữu lần này sao trở nên yên tĩnh như vậy? Có phải thương thế quá nặng nên không nói nên lời không? Nhất thời không thấy ngươi nói gì ta thật sự có chút không quen. liễu thanh yên nghe xong, vẻ mặt bất đắc dĩ liếc nhìn mặt chẩn một cái, thanh âm nhẹ nhàng nói, tiểu mặt, ngươi có thể đừng cười trên nỗi đau của người khác như vậy không? Thật sự không thích gây sự, nhất định phải để ta nói ngươi vài câu ngươi mới thấy dễ chịu sao, ha ha, liễu đạo hữu đừng nói như vậy, chỉ là ngươi đột nhiên không nói gì ta có chút không quen mà thôi, đúng rồi, trước khi rời đi, ta còn có một chuyện muốn hỏi liễu đạo hữu, chuyện gì? Liễu Thanh Yên chậm rãi nói. Trước đó ta nghe ngươi nói, lần này đến Trung Châu, là muốn tìm một nữ tu sĩ Nguyên Anh gây phiền phức, ta muốn biết nữ tử kia là ai? Rốt cuộc là đã treo chọc ngươi như thế nào? Mặt chẩn lộ ra ánh mắt đầy hiếu kỳ. Liễu Thanh Yên thở dài nói, chuyện này nói ra rất dài dòng, hơn nữa cũng không vẽ vang gì, nàng dừng một chút rồi nói thêm, loại chuyện giữa các nữ tử, ngươi là nam tử, quan tâm nhiều như vậy làm gì, hắc hắc chỉ là hiếu kỳ thôi. Liễu Thanh Yên xua tay, ngươi lại không giúp được, ta cũng không muốn nói cho ngươi nghe nữa. Đừng mà, giúp đỡ có gì khó, chỉ cần Liễu đạo hữu lên tiếng, ta mặc trận tất nhiên sẽ giúp ngươi ra chủ ý, giúp ngươi giáo huấn nữ tử kia, thôi, hiện tại ta không có tâm tư đi tìm nàng, có lẽ đợi sau khi thương thế lành, ta và Tần Lục sẽ trở về Ly Châu. Trở về? Tần Lục nghe nói vậy, sắc mặt bỗng nhiên khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn không ngờ Liễu Thanh Yên lại an bài như vậy. Đúng vậy, Tần Lục. Liễu Thanh Yên nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia kiên định. Lúc đầu nữ tử kia chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, trước đó ta lo lắng lúc đến cửa tìm phiền phức sẽ có người giúp nàng, cho nên mới gọi ngươi tới đây giúp ta một chút. Nhưng bây giờ, ta đã đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ, thực lực tăng lên rất nhiều. Chờ khi ta có thời gian rảnh, một mình ta đi giải quyết chuyện này là được rồi không cần làm phiền ngươi nữa. Trong giọng nói của Liễu Thanh Yên, toát lên một loại tự tin và quyết đoán, phản phất như đã chuẩn bị đầy đủ. Tần lục nhìn nàng, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Hắn biết tính cách Liễu Thanh Yên trước nay độc lập, kiên cường, không thích dựa dẫm vào người khác, nhưng chuyện này không thể coi thường, hắn thật sự không yên tâm để nàng một mình đối mặt. Tuy nhiên, Hắn cũng biết liễu thanh yên một khi đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi. Im lặng một lát, hắn gật đầu nói, được, nếu ngươi đã quyết định, vậy ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Ra ngoài cũng đã một khoảng thời gian, chúng ta thực sự nên trở về rồi. Bị vây ở bí cảnh hơn một năm, khiến cho kế hoạch ban đầu của tần lục bị trì hoãn không ít. Dù sao lúc trước khi ra ngoài, hắn dự tính nhiều nhất là nửa năm là có thể quay về, không ngờ lại kéo dài lâu như vậy. Mặt chẩn gãi đầu, được rồi, nếu không có ý định đi, vậy thì ta không có đất dụng võ. ta xin cáo biệt hai vị, tần lục đứng lên, nhìn mặt chẩn cười nói, mặt chẩn, hôm nay qua đi, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, ta chúc ngươi tu đạo thuận lợi, sớm ngày trở lại cảnh giới đỉnh phong. Nhận lời chúc lành của tần đại trưởng môn, mặt chẩn chấp tay đáp lễ, dừng một chút, lại hướng liễu thanh yên thi lễ một cái, liễu đạo hữu, gặp lại sau liễu thanh yên không đứng dậy chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lễ mặt chẩn cũng không để ý cười rạng rỡ với hai người sau đó thân hình lơ lửng bay thẳng lên không trung tần lục thắng khống chế trụ cột trận khí trong pháp trận để mặt chẩn thuận lợi rời khỏi nơi này sau khi mặt chẩn bay ra khỏi pháp trận hiện trường một lần nữa trở nên yên tĩnh thu lại ánh mắt tần lục lại khoanh chân ngồi xuống nhìn về phía liễu thanh yên mở miệng nói ngươi chữa thương có cần ta giúp gì không Liễu Thanh Yên nói, nếu có thể chuẩn bị một viên đan dược, có lẽ ta sẽ khôi phục nhanh hơn một chút. Tần Lục nghe vậy liền nói, vậy ngươi nói cho ta biết cần dược thảo gì, ta sẽ ra ngoài tìm kiếm. Liễu Thanh Yên thấy vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, nàng biết Tần Lục thật lòng muốn giúp mình. Thế là nàng cũng không khách khí nữa, đem tên và đặc tính của các loại dược thảo cần thiết, nói rõ cho Tần Lục nghe ánh bình minh vừa ló dạng, ánh sáng rải đầy chân trời, đem sơn môn thanh huyền tông chiếu rọi rực rỡ. Bên ngoài Sơn Môn, mây mù lượn lờ, tiên hạt tự do bay lượn, toàn bộ Thanh Huyền Tông đều tắm mình trong bầu không khí trang nghiêm, tường hòa. Trên Sơn Môn Thanh Huyền Tông, ba chữ Thanh Huyền Tông, mạ vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt, thể hiện rõ sự uy nghiêm và vinh quang của tông môn. Một con đường đá rộng lớn trải dài lên núi, hai bên đầy ắp những đệ tử Thanh Huyền Tông trong trang phục thống nhất. Ánh mắt họ sáng như đuốc, vẻ mặt kích động, nhìn về phía Sơn Môn chờ đợi mười mấy người. Đây chính là những vị sư huynh gần đây danh tiếng vang dội, quả nhiên khí độ bất phàm nghe nói lực chiến đấu của bọn hắn đều có thể vượt cấp thiêu chiến, thật sự là không tầm thường. Mấy năm gần đây, bọn hắn đã làm rạng danh thanh huyền tông chúng ta, này, nghe nói không? Gần đây bên ngoài đều gọi bọn họ là thanh huyền môn thập lục tử, thanh huyền môn thập lục tử. Chật chật, danh hiệu này thật uy phong, thật sự hâm mộ, đúng rồi, vị đứng đầu thập lục tử, là lý sư huynh sao, đương nhiên. Trừ Lý Sư Huynh, còn có thể là ai Nói cũng phải Đông đảo đệ tử tạp dịch bàn tán ẩm ý Trong mắt lộ rõ sự kính ngưỡng Và hâm mộ đối với những đệ tử thiên tài này Trong đám đệ tử này Người đáng chú ý nhất chính là Thanh niên đứng đầu, Lý Trường Sinh Hắn dáng người thẳng tắp như tùng Phản phất như dãy núi nguy nga bất động Khuôn mặt thanh tú Tựa như ôn ngọc Đôi mắt thâm thúy sáng ngời Bắt lên khí khái hào hùng khó tả Môi hắn miếm chặt Đường nét rõ ràng, lộ ra vẻ kiên định và tự tin. Mái tóc dài đen nhánh được một cây ngọc trâm tùy ý giữ lại, khẽ bay theo gió, tăng thêm mấy phần tiêu sái, không bị gò bó. Đối với những lời bàn tán khe khẽ của các đệ tử ở hai bên đường lên núi, Lý Trường Sinh đã tấn thăng đến trúc cơ kỳ lờ mờ có thể nghe được một chút. Nhưng hắn không hề để ý, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, đứng nghiêm. Phía sau hắn là hơn 10 người, đều là những người bạn cùng nhau luyện võ cùng nhau rời khỏi bí cảnh năm đó hiện tại bọn hắn tụ tập ở đây là để tham gia nghi thức tấn thăng đệ tử nội môn hôm nay mà nhân vật chính chính là 16 người bọn họ truyền lý trường sinh bọn người truyền lý trường sinh bọn người truyền theo tiếng gọi ầm ý truyền đến từ đỉnh núi những người đang đợi ở đây bắt đầu tiến về phía trước bọn hắn mặc trường bào màu xanh bước chân thông dong mà kiên định lý trường sinh ung dung đi đầu Theo sau hắn là 15 vị tân tấn đệ tử nội môn. Bọn hắn hoặc vẻ mặt kích động, hoặc khẩn trương, lo lắng, nhưng đều không ngoại lệ, đều mang theo ý mừng trong ánh mắt. Hai bên đường lên núi, các đệ tử nhau nhau ném tới ánh mắt hâm mộ, bọn hắn biết, hôm nay những vị sư huynh này sẽ trở thành tiêu điểm của toàn bộ Thanh Huyền Tông, thậm chí là toàn bộ khu vực Tây Nam của vị thiên giới. Mỗi bước chân của Lý Trường Sinh đều vững vàng, đầy sức lực. Đây là thành quả của sự kiên trì không ngừng, khổ luyện tu luyện trong suốt 5 năm qua. Hôm nay Tấn Thăng làm đệ tử nội môn, không chỉ là sự công nhận thực lực của hắn, mà còn là sự khẳng định cho những nỗ lực của hắn trong 5 năm qua. Theo đoàn người chậm rãi đi hết thềm đá, cuối cùng bọn hắn đã tới quảng trường Thanh Vân Phong. Trên quảng trường, không còn một chỗ trống, đại biểu của các tông phái và tu sĩ từ bốn phương tề tự, cùng nhau chứng kiến thời khắc kích động lòng người này. Khi bọn hắn nhìn thấy nhân vật chính hôm nay, Lý Trường Sinh cùng các đồng bạn của hắn lên sàn, quảng trường lập tức sôi trào, tiếng bàn tán liên tiếp, thậm chí có người nhịn không được reo hò. Ken đông, tiếng chung du dương, tiếng trống rền vang, theo sau là tiếng lễ nhạc, làm tăng thêm không khí trang nghiêm và nhiệt liệt cho nghi thức tấn thăng này. Lý Trường Sinh và mọi người đón lấy ánh mắt của đám đông, ung dung đi đến đài cao bằng đá phía trước quảng trường. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn, trên đài cao có 6 vị tu sĩ kim đan, theo thứ tự là ba vị trưởng lão địch lâm, Diệp Phong, cố sáng, cùng cố nguyệt đại trưởng môn, diệp vũ sư phụ và mạnh ngôn chi sư phụ. Vị trí giữa đệ trống, dành cho vị trưởng môn đã ra ngoài mấy năm chưa trở về. Lý Trường Sinh dẫn theo các sư huynh đệ, bái kiến các vị trưởng lão, dưới sự dẫn dắt của Lý Trường Sinh, đám người cùng nhau quỳ xuống, thực hiện một đại lễ. Cố nguyệt dẫn đầu đứng dậy, tiến lên trước, cất cao giọng nói, hôm nay, thanh huyền tông ta lại thêm anh tài. Các vị tân tấn đệ tử nội môn, Các ngươi sẽ gánh vác tương lai của Thanh Huyền Tông, có làm được không, đệ tử định không phụ sứ mệnh. Vì Thanh Huyền Tông dốc hết toàn lực, đám người đồng thanh trả lời, âm thanh vang dội. Cố Nguyệt cực đầu hài lòng, sau đó hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm. Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường tỏa sáng rực rỡ, một cột sáng lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ lý trường sinh và mọi người. Đây là nghi thức tấn thăng đặc biệt của Thanh Huyền Tông, chỉ có thông qua cột sáng này tẩy lễ mới chính thức trở thành đệ tử nội môn dưới cột sáng tẩy lễ Lý Trường Sinh cảm nhận được một cổ lực lượng ấm áp tràn vào cơ thể toàn thân phản phất như được đã thông trong nháy mắt những đau nhức và mệt mỏi tiềm ẩn trong cơ thể tan biến dưới cổ lực lượng này khi cột sáng dần dần tan biến giọng nói lớn của Cố Nguyệt Đại trưởng môn vang lên lần nữa từ giờ khắc này các ngươi chính là đệ tử nội môn của Thanh Huyền Tông ta hy vọng các ngươi có thể tuân thủ tôn chỉ của tông môn cố gắng tu luyện Vì thanh huyền môn mà rèn dũa tiếng lên, đúc nên huy hoàng, vân, Lý Trường Sinh và mọi người đồng thanh đáp, âm thanh vang vọng tận mây xanh. Nghi thức tấn thăng kết thúc tốt đẹp, bầu không khí trên quảng trường lập tức trở nên thoải mái, náo nhiệt. Theo sau tiếng chuông du dương, yến tiệc chính thức bắt đầu, đây là bữa tiệc lớn được tổ chức để chúc mừng các tân tấn đệ tử nội môn. Lý Trường Sinh ngồi xuống vị trí dành riêng cho đệ tử nội môn. Trên bàn bày đầy các món cao lương mỹ vị, Hương thơm nứt mũi, khiến người ta thèm thuồng Rượu ngon được đựng trong chén ngọc lấp lánh, quả ra ánh sáng mê người. Đại biểu các công phái và các đệ tử Thanh Huyền Tông cùng nhau ngồi lại, ăn uống linh đình, tiếng nói cười liên tiếp. Lý Trường Sinh cũng hòa mình trong đó, mặc dù hắn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nhưng hắn không vì vậy mà kiêu ngạo, ngược lại còn tỏ ra khiêm tốn, lễ độ hơn. Lý Đạo Hữu, chúc mừng ngươi tấn thăng nội môn. Tương lai tiền đồ vô lượng. Một vị tu sĩ đến từ tông môn khác nâng chén chúc mừng. Lý Trường Sinh miễn cười nâng chén đáp lễ, đa tạ đã quá khen, tại hạ nhất định sẽ không ngừng cố gắng, không phụ danh tiếng của tông môn. Trong lúc trò chuyện, bầu không khí trên yến tiệc càng trở nên hòa hợp. Mọi người không chỉ chúc mừng sự tấn thăng của Lý Trường Sinh và những người khác, mà còn cùng nhau nâng chén, vì sự ủng hộ lẫn nhau và cùng nhau tiến bước trên con đường tu tiên. Trụ đã cạn qua mấy lượt, một số tu sĩ còn nhịn không được đứng dậy biểu diễn, có người gảy đàn tấu nhạc, có người biển chuyển múa lượn, làm tăng thêm không ít không khí vui vẻ cho yến tiệc. Mà Lý Trường Sinh cũng trong buổi yến tiệc này, làm quen được không ít bằng hữu. U Lan huyển cảnh, Lý Trường Sinh tỉ mỉ nhớ lại tin tức liên quan tới bí cảnh này, suy nghĩ một lát, hắn đáp, người nói là U Lan huyển cảnh ở trong bách hoa cốt, lời của hắn mang theo vài phần không chắc chắn dù sao đây chỉ là một cái tên mà hắn biết được từ trong sách trong hiện thực là có hay không có nơi này hắn cũng không dám khẳng định nghe thế thanh niên tuấn lãng ngồi bên cạnh lý trường sinh sững sờ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc người biết nơi này lý trường sinh miễn cười giải thích tại tàng kinh sách trong tông môn ta từng đọc qua một chút cổ tịch trong đó có một bản tàng quyển nhắc tới u lan huyện cảnh bất quá quyển sách kia đã tàn khuyết không đầy đủ Tin tức cạn kẻ liên quan tới huyển cảnh cũng không nhiều. Thanh niên tuấn lãng nghe xong, vẻ mặt giật mình, lập tức lại lộ ra vẻ kính nể, sớm đã nghe nói thanh huyền môn lão tổ bình sinh rất thích thu thập cổ tịch, vô luận là pháp môn tu luyện, bí tịch, hay là lịch sử truyện ký các nơi, tàng kinh các thanh huyền tông đều đầy đủ mọi thứ. Hôm nay gặp mặt, quả thật là như vậy nha. Ha ha, lời này ngược lại là nói không sai. Trong lòng Lý Trường Sinh không khỏi dâng lên một cổ tự hào. Tàng Kinh Các chính là bảo tàng của Thanh Huyền Tông, bên trong chất đầy các loại cổ tịch cùng bí tịch. Tàng Thư Nhiều, có thể nói là không ai sánh bằng toàn bộ vị thiên giới. Mặc dù Sơn Môn thành lập chưa đến 50 năm, nhưng thanh danh Tàng Kinh Các đã nổi tiếng bốn phía, hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây mượn xem. Lý Trường Sinh đã từng ở nơi đó trải qua vô số ngày đêm, cũng chính là ở nơi đó, hắn tại một bản cổ tịch ố vàng trong lúc vô tình nhìn thấy ghi chép liên quan tới U Lan huyển cảnh. Ngươi nếu biết được nơi này, vậy ta cũng không cần tốn nhiều nước miếng với ngươi, bí cảnh này 30 năm mở một lần, gần đây sắp mở ra, bên trong ẩn chứa vô tận cơ duyên và bảo vật, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành, cùng nhau đi tới thăm dò thế nào. Thanh niên Tuấn Lãng đề nghị Lý Trường Sinh nghe nói, hơi cúi đầu, âm thầm suy tư. Trước mặt thanh niên Tuấn Lãng này, họ cổ tên Diễm, là một tán tu. Hai năm trước, khi hắn ra ngoài xử lý sự vụ trong môn, trùng hợp quen biết, hắn và Cổ Diễm tính tình hợp nhau, sau khi trải qua một phen kinh lịch, kết làm hảo hữu sâu vô cùng. Hôm nay, là đại điển tấn thăng đệ tử nội môn của hắn, trưởng lão nói có thể tự mình mời hảo hữu đến đây tham gia, cho nên hắn liền gọi Cổ Diễm tới. Ai ngờ, còn chưa nói dông dài vài câu, Cổ Diễm liền nhắc đến bí cảnh này. Lý Trường Sinh biết rõ U Lan huyện cảnh trân quý, cũng rõ ràng đây là một kỳ ngộ khó được. Suy nghĩ một lát sau, hắn thể gật đầu, nói, việc này có thể thực hiện Tốt Cổ Diễm nghe vậy mừng rỡ, ý cười trên mặt không che giấu được Vậy chúng ta ngày mai liền xuất phát, có thể, lý trường sinh dừng một chút Lại bổ sung, bất quá trước đó, ta phải xin nghỉ với sư phụ một phen mới được Xin nghỉ Cổ Diễm sững sờ, người bây giờ đã là đệ tử nội môn, theo ta được biết đệ tử nội môn Thanh Huyền Tông không cần lại phụ trách sự vụ trong môn, có thể an tâm tu luyện, ra ngoài du lịch cũng không phải không thể, vì sao còn muốn xin nghỉ, Lý Trường sinh giải thích, gần đây, các sư đệ sư muội của ta liên tiếp đến bình cảnh luyện khí, sắp đột phá trúc cơ, sư phụ mệnh ta phụ trợ bọn hắn đột phá, chớ có xảy ra sai sót, cho nên ta nếu là đi ra ngoài, vẫn là phải cáo tri một tiếng mới được. Nghe vậy, cổ diễm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng nói Ngươi nói là, những sư đệ sư muội này của ngươi đều đến luyện khí viên mãn. Sao có thể nhanh như vậy? Ha ha, ngươi cũng đừng quên, mười mấy người chúng ta đều là thiên linh căn. Thiên linh căn cũng không thể nhanh như vậy a, các ngươi không phải mới bắt đầu tu luyện 5 năm thôi sao?" Lý Trường Sinh cười nhẹ, trả lời, "5 năm đến luyện khí viên mãn có gì kỳ quái, ta 5 năm, không phải cũng đến trúc cơ kỳ sao?" Trước mặt tên hảo hữu này, Lý Trường Sinh có thể hơi buông lỏng một chút ngôn ngữ cũng không cần phải kiêm tốn như ở trước mặt những người khác. đúng đúng đúng, cổ diễm bất đắc dĩ nói. ngươi thế nhưng là thanh huyền môn thập lục tử đứng đầu, tốc độ tu luyện nhanh một chút cũng là có thể lý giải. dù sao danh khí lớn như vậy, nếu là không có một chút đặc biệt, vậy liền mất mặt to. lý trường sinh nghe lời ấy, khóe miệng hơi nhếch lên, dáng tươi cười có vẻ sáng lạng. thanh huyền môn thập lục tử, hắn tự nhiên nghe nói qua. danh hiệu này. Ban đầu nhắc đến ở nơi là cái nổi tiếng toàn bộ cửu chân vực, cửu chân Lan Gia Bản. Hai năm trước, tam vực đại chiến gây nên sự chú ý của tu sĩ Ly Châu Đông Đảo, kết thúc hoàng mỹ tại thất Thải Hải. Vị thiên giới cuối cùng lấy ưu thế một phần, đánh bại cửu chân vực thu được tư cách độc lập, thành công đổi tên là vị thiên vực. Như vậy, Ly Châu bắt vực một giới sửa đổi làm một châu chính vực. Mà theo thời gian trôi qua... Càng ngày càng nhiều người xem rõ quá trình cụ thể của trận tỷ thí to lớn này. Từ đó cũng biết vị thiên vực một môn phái, đó chính là Thanh Huyền Tông, trận tỷ thí thiên tài tụ tập này. Bên trong vị thiên vực chọn lựa, Thanh Huyền Tông đánh bại nhiều gia môn phái, cầm tới 13 danh ngạch xuất chiến. Mà trận đấu này, Thanh Huyền Tông tham gia tỷ thí 13 người, tất cả đều toàn thắng. Kết quả cuộc thi đấu này, trong các thế lực môn phái dự thi, độc nhất vô nhị, nguyên nhân chính là như vậy. Để thanh huyền công danh tiếng vang xa tại toàn bộ Ly Châu, cơ hồ không ai không biết Mà thân là một phần tử trong 13 người Lý Trường Sinh, ngày đó lấy luyện khí tầng 7 Một quyền đánh bại tu sĩ luyện khí 9 tầng, chiến tích này cũng làm cho hắn hấp dẫn sự chú ý của đông đảo tu sĩ Mà trong đông đảo chú ý, có một người tu sĩ như vậy, thân phận không thể xem thường Người này, chính là tác giả, cửu chân Lan Gia Bản, chứ các thần quân Chư các thần quân ngày đó nhìn thấy chiến tích của Lý Trường Sinh sau, lập tức muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao sức chiến đấu của Lý Trường Sinh lại hung hãn như vậy. Trải qua một loạt thao tác sau, hắn có thể tiến vào Thanh Huyền Tông bái phỏng, tiến hành giao lưu mặt đối mặt. Cũng chính là lần bái phỏng này, để chư các thần quân phát hiện loại đệ tử giống như Lý Trường Sinh, Thanh Huyền Tông lại có 16 người, làm cho người chứng kinh. Cuối cùng, bái phỏng xong chư các thần quân lập tức viết một thiên văn chương. Văn chương có ít lấy hiếm thấy Đồng cấp vô địch câu chữ, khắc họa 16 tên hay là luyện khí kỳ đệ tử này. Tịnh Sưng bọn hắn sẽ thành tu sĩ thiên tài hiếm thấy trước sau 500 năm của Ly Châu, thiên văn chương này, một khi truyền ra, thanh danh thanh huyền môn thập lục tử lan truyền nhanh chóng. Mà tu vi cao nhất Lý Trường Sinh, tự nhiên mà vậy liền thành người dẫn đầu, cũng trở thành đối tượng mọi người nói chuyện say sưa. Tình huống này, kéo dài hơn một năm, bây giờ Lý Trường Sinh đều có chút quen thuộc. Tới đi, thanh huyền môn đứng đầu uống rượu đi, cổ Diễm chọc cười một tiếng. Lý Trường Sinh cười ha ha, nâng chén cùng ly, hào sảng nói, cạn. Yến hội tiến hành có thứ tự, trên quảng trường đám người nâng chén chúc rượu, tiếng người huyên náo. Lý Trường Sinh cùng cổ Diễm ngồi tại bàn chính bên cạnh, vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Mà trong lúc hai người nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn có đại biểu tu sĩ các môn các phái tiến lên mời rượu. Những tu sĩ này đều là đại biểu môn phái tham gia yến hội. Bọn hắn có đến từ thế lực trúc cơ, có thì là thế lực luyện khí, hoặc mặc hoa lệ phát bào, hoặc người khoác áo vải một mạc, nhưng không ngoại lệ, bọn hắn đều trên mặt dáng tươi cười, thái độ cung kính. Thanh Huyền Tông là bá chủ khu vực này, bọn hắn đều là thế lực phụ thuộc, mà Lý Trường Sinh là một trong những nhân vật chính hôm nay, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, thái độ tôn kính đều là chuyện đương nhiên. Lý Trường Sinh thông dong ứng đối những tu sĩ này mời rượu. Hắn đứng dậy nâng chén đáp lễ, thái độ khiêm hòa mà không mất đi uy nghiêm. Hắn biết, những tu sĩ này đại biểu là thế lực sau lưng bọn hắn, bọn hắn đến, không chỉ có là đối với hắn chúc mừng, càng là đối với thanh huyền tông tôn trọng cùng thần phục. Cổ diễm ở một bên nhìn Lý Trường Sinh ứng đối, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục. Trên ghế, hoang thanh tiếu ngữ không ngừng, tràn diện mười phần náo nhiệt. Đợi cho Lý Trường Sinh thoáng nhàn rỗi, lần nữa ngồi xuống đến sau, Cổ diễm đột nhiên nói ra, đúng rồi trường sinh, nhà ngươi thanh huyền môn lão tổ vẫn chưa về đâu, nghe nói như thế, Lý trường sinh đặt chén rượu trong tay xuống, vô thức đưa mắt nhìn về phía đài cao. Chỗ ngồi giữa kia trống không, không một bóng người. Nói đến, lão tổ ra ngoài đã được hai năm. Lần cuối cùng Lý trường sinh nhìn thấy lão tổ là ở thất thải hải, ngày đó sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lão tổ lên tiếng chào hỏi rồi cùng một vị tiền bối của phiếu Miểu tông rời đi. Về phần đi đâu, Lý Trường Sinh không rõ. Lão tổ xác thực vẫn chưa về, Lý Trường Sinh tùy ý trả lời một câu, dừng một chút, quay đầu lại, nhìn về phía Cổ Diễm, ngươi đột nhiên hỏi điều này để làm gì? Cổ Diễm cười hắc hắc, là như vậy, ta đoạn thời gian trước nghe được một tin tức, tự hồ là liên quan tới lão tổ của Thanh Huyền môn. A. Lý Trường Sinh lập tức hứng thú, tin tức gì? Nói nghe một chút. Cổ Diễm điều chỉnh tư thế ngồi, thoáng lại gần Nhỏ giọng nói ra, chuyện này nghe nói là từ Trung Châu truyền về, chính là tề vân phái ở phía tây Trung Châu, nhà bọn hắn bị nện vào bãi, chẳng những bí cảnh trong môn bị người phá giải, ngay cả hai vị trưởng lão trong môn cũng bị trọng thương, cuối cùng chỉ có nguyên thần thoát đi, cổ diễm dừng một chút, lại bổ sung, đồng thời, điều quan trọng nhất chính là, thanh hư chân nhân, người được mệnh danh là có phòng ngự vô địch đồng cấp ở Cửu Châu. Cũng bị đánh cho thương thế không nhẹ, mặt mũi mất hết, Ánh mắt Lý Trường sinh lấp lóe, hơi có vẻ kích động, người nói là, việc này, là do lão tổ nhà ta làm, có khả năng. Cổ diễm thần sắc hưng phấn lên, bên ngoài bây giờ đều truyền như thế. Nghe nói ngày đó hai người vây công Thanh Hư Chân Nhân là một nam một nữ, được mệnh danh là song bích kiếm hiệp, hai người đều là Nguyên Anh Trung Kỳ cảnh giới, dưới sự liên thủ công kích, Thanh Hư Chân Nhân cũng chỉ có thể chạy trối chết, Nguyên Anh Trung Kỳ. Vậy hẳn là không phải, Lão tổ nhà ta trước mắt chỉ là sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Lý Trường Sinh nghe xong, nhớ mày, lắc đầu phủ nhận. Mặc dù hắn trong lòng tràn đầy kính ngưỡng đối với lão tổ, nhưng trên lệch về cảnh giới, hắn vẫn có thể nhận biết rõ ràng. Hiện tại rất nhiều người cũng nói như vậy, nói người kia không phải là lão tổ của Thanh Huyền Môn, nhưng ta cảm thấy, hai người này khẳng định chính là lão tổ của Thanh Huyền Môn và liễu tiền bối của phiếu Miểu tông. Vì sao ngươi lại khẳng định như vậy? Bởi vì lão tổ nhà ngươi thiên phú Dị Bẩm A của diễm trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Ngắn mũi một hai năm, từ nguyên anh sơ kỳ thăng đến trung kỳ, loại chuyện này đặt ở trên thân tu sĩ khác, có lẽ không có khả năng, nhưng đặt ở trên thân lão tổ của. Thanh huyền môn, ta cảm thấy hoàn toàn có khả năng. Còn nữa, nữ tử trong trạp song bích kiếm hiệp kia, có thể là liễu tiền bối của phiếu miễu tông. Ha ha ha! Lý trường sinh cười ha hả, ngươi đã nói như vậy, ta chỉ có thể đồng ý. Đúng rồi! Rốt cuộc việc này được truyền ra như thế nào, hãy kể lại chi tiết cho ta nghe một phen, không thành vấn đề, lại nghe ta nói nghi thức tấn thăng đệ tử nội môn của Thanh Huyền Tông, rộng mời tứ phương khách đến thăm, thịnh huống chưa từng có. Mọi người trên quảng trường nâng ly cạn chén, quản tù tì, hành lệnh, bầu không khí nhiệt liệt phi phàm, trọng vẹn uống lớn một ngày một đêm, mới lưu luyến không rời kết thúc lần thịnh hội này. Là một trong những nhân vật chính, lý trường sinh tại trong bầu không khí chúc mừng này. Cũng khó nén được sự kích động cùng vui sướng trong lòng Hắn không từ chối bất kỳ ai Cùng mọi người vui vẻ uống lớn Cộng đồng chúc mừng thời khắc này Nhưng mà uống đến cuối cùng Hắn cuối cùng là không thắng được tử lực Say mềm, bất tỉnh nhân sự Bị người nâng trở về chỗ ở Đợi cho tỉnh lại Đã là giữa trưa ngày hôm sau Ánh nắng xuyên qua khe hở cửa sổ hắt lên khuôn mặt Lý Trường Sinh Hắn có chút mở to mắt Cảm thấy đầu óc có chút choán váng tứ chi cũng không còn chút sức lực nào. Hồi tưởng lại sự cùng hoang cùng thất thố hôm qua, hắn không khỏi lộ ra dáng tươi cười lúng túng. Hôm qua thật sự là uống quá nhiều, về sau phải rút kinh nghiệm. Lý Trường Sinh tự dễ lắc đầu, cảm thụ được thân thể khó chịu cùng đầu óc choán ván. Đây là di chứng của việc say rượu, cần một chút thời gian để hồi phục. Nhưng mà, hắn cũng không có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Hắn còn nhớ rõ hôm qua đã ước định cùng cổ diễm, bọn hắn muốn cùng nhau đi tới U Lan huyện cảnh thăm dò, tìm kiếm cơ duyên tu chân. Nghĩ tới đây, Lý Trường Sinh miễn cưỡng lên tinh thần, vận công điều tức một lát, mới cảm thấy thân thể khôi phục một chút khí lực. Sau đó hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, hít sâu một hơi không khí mới mẻ, cảm thụ được ánh nắng ấm áp cùng gió nhẹ thổi vào mặt. Thoáng chỉnh sửa lại dung nhan Lý Trường Sinh đẩy cửa đi ra sân nhỏ, hướng về phía động phủ của sư phụ đi đến. Lý Sư Huynh Gặp qua Lý Sư Huynh Sư Huynh đây là muốn đi đâu, Sư Huynh. Trên đường đi, không ngừng có đệ tử hướng hắn hành lễ vấn an, thái độ mười phần cung kính. Lý Trường Sinh từng cái đáp lại, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Nhớ ngày đó hắn mới nhập môn, còn là một tiểu bối không có tiếng tâm gì, bây giờ đã trở thành Sư Huynh được mọi người kính ngưỡng. Lý trường sinh một đường đáp lại, rất nhanh liền đi tới trước động phủ của sư phụ mình, mạnh nguồn chi. Mảnh khu vực này nằm ở chỗ sâu của phi xuống sơn, hoàn cảnh thanh u, linh khí dồi dào, động phủ được bao quanh bởi một mảnh cổ một xanh um tươi tốt, phản phất như cách biệt với đời, chính là vị trí tuyệt hảo để bế quan tu luyện. Hắn đứng tại trước cửa đá, hít sâu một hơi, chấp tay hành lễ nói, đệ tử Lý trường sinh, cầu kiến sư phụ, đùng, cửa đá mở ra. Lý trường sinh thấy vậy, bước chân đi vào cửa hang, dọc theo thông đạo đi về phía trước không xa, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một thạch thất rộng rãi đập vào mi mắt. Trung ương thạch thất bày một bàn đá cùng mấy băng ghế đá, trên bàn bày một bộ đồ uống trà tinh xảo, tựa hồ vừa mới có người ở đây phẩm trà, bốn phía thạch thất thì bày một chút giá sách, phía trên trưng bày tàn thư của chủ nhân. Toàn bộ thạch thất được bài trí vừa ngắn gọn lại không mất đi vẻ lịch sự tao nhã, khắp nơi toát lên phẩm vị cùng tu vi của chủ nhân. Lúc này, mạnh ngôn chi đang đứng ở một góc thạch thất, nàng quay lưng về phía Lý Trường Sinh, tự hồ đang thưởng thức một bức tranh trên tường. Nghe được tiếng bước chân sau, nàng chậm rãi xoay người lại, lộ ra đôi mắt thâm thúy mà thanh lãnh. Nàng nhìn thấy Lý Trường Sinh, chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều. Lý Trường Sinh biết sư phụ tính tình thanh lãnh, không thích nói cười, bởi vậy cũng không dám nói thêm lời nhảm nhí trực tiếp đem dự tính của mình trình bày toàn bộ. U Lan huyển cảnh, 30 năm xuất hiện một lần, ở trong khu vực Bách Hoa Cốc, chỉ giới hạn tu sĩ trúc cơ kỳ tiến vào, trong đó chứa vô số thiên tài địa bảo. Mạnh ngôn chi nói lên ghi chép liên quan tới U Lan huyển cảnh. Nàng chậm rãi đi đến trên băng ghế đá ngồi xuống, nhìn xem Lý Trường Sinh, trầm tư một lát rồi nói, U Lan huyển cảnh nguy cơ tứ phía, người tiến vào 10 không còn một, ngươi xác định muốn đi vào, Lý Trường Sinh chăm chú gật đầu, Đúng vậy, đệ tử muốn đi vào thăm dò một phen. Nếu ngươi đã quyết định vậy thì đi thôi. Mạnh Ngôn Chi vung tay lên. Vâng, bất quá, chuyến này hung hiểm vô cùng, ngươi cần cẩn thận một chút. Nói xong, Mạnh Ngôn Chi từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội tinh xảo cùng mấy tấm phù lục tảng ra ánh sáng nhàn nhạt, đưa cho Lý Trường Sinh. Đây là những đồ vật hộ thân vi sư chuẩn bị cho ngươi, ngươi hãy cất kỹ. Sư phụ, đây là vật gì? Khối ngọc bội này là ta đoạt được lúc trúc cơ, có thể ngăn cản một lần công kích trí mạng, ngươi cần phải sử dụng cho tốt. Mấy tấm phù lục này cũng có rất nhiều dịu dụng, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Đa tạ sư phụ, Lý Trường Sinh trịnh trọng đem ngọc bội cùng phù lục cất kỹ, lần nữa hướng sư phụ cuối người chào nói cảm ơn. Mạnh ngôn chi khẽ gật đầu, ra hiệu hắn có thể rời đi. Lý Trường Sinh không dám lưu lại thêm, quay người đi ra động phủ, Cuối cùng cũng về nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trước mắt Tần lục lộ ra nụ cười rạng rỡ hiếm thấy Sau khi tẩu thoát khỏi tay thanh hư chân nhân Đã qua hai năm Hôm nay hắn cuối cùng đã trở lại vị thiên vực Ngược lại là một chuyến đi thú vị Ta sẽ hoài niệm tất cả những trải nghiệm lần này Liễu thanh yên dơ cao hai tay Mở rộng thân hình gợi cảm Mặt mày tràn đầy thỏa mãn Giờ phút này Tinh thần nàng sung mãn Không còn chút dáng vẻ mệt mỏi trước kia Vết thương ngày đó, trải qua khoảng thời gian này an dưỡng, đã hoàn toàn hồi phục. Tần lục nghiêng đầu, nhìn về phía liễu thanh yên, miễn cười nói, đã vậy, chúng ta ngay tại đây mỗi người một ngã đi. Nơi này là một ngã ba, một hướng đi về phía miễu tông, một hướng đi về thanh huyền tông. Hai người cùng nhau ra ngoài mấy năm, quan hệ thân thiết hơn nhiều, nhưng đến bây giờ, cũng là lúc nói lời tạm biệt. Liễu thanh yên đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, vén nhẹ tóc mái. Như Mì nói, vậy hôm nay từ biệt, khi nào chúng ta mới có thể gặp lại, nghe Liễu Thanh Yên hỏi vậy, Tần Lục không khỏi hơi sững sờ. Hắn biết tình cảm Liễu Thanh Yên dành cho hắn không tầm thường, nhưng hắn đã có đạo lữ, điều này khiến quan hệ giữa bọn họ trở nên vi diệu và phức tạp. Hắn không muốn làm tổn thương Liễu Thanh Yên, nhưng cũng không thể phản bội đạo lữ của mình. Tần Lục trầm mặt một hồi, mới chậm rãi mở lời, Thanh Yên, nàng là một người rất tốt. Mấy năm nay ở cùng nàng, ta cũng trải qua những tháng ngày thư thái. Nhưng ta chung quy là người đã có đạo lữ, việc này nàng cũng biết, chúng ta có lẽ không thể đi quá gần nhau. Lời nói của Tần Lục khiến ánh mắt Liễu Thanh Yên có chút ảm đạm. Nàng biết Tần Lục nói thật, nhưng việc nói rõ ràng một cách trực tiếp như vậy, vẫn khiến nàng không cách nào che giấu nỗi thất vọng trong lòng. Bất quá, Liễu Thanh Yên chung quy là một nữ tử kiên cường và độc lập, Nàng rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, đột nhiên nở một nụ cười, nói với Tần Lục, "Việc này ta biết, nhưng ta tịnh không để ý, không quan tâm." Tần Lục ngẩn ra. "Tu chân nhất đạo, sao mà dài lâu, ta và ngươi đều là tu sĩ nguyên anh, thậm chí sau này cũng có thể thăng đến hóa thần kỳ. Nếu không có ngoài ý muốn vẫn lạc, vậy tuổi thọ của chúng ta sẽ dài đến mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm." Trên mặt Liễu Thanh yên tràn đầy vẻ tự tin. Tiếp tục nói, mà đạo lử của ngươi, ta thấy nàng ta thiên phú không tốt, có lẽ sẽ chỉ dừng bước tại Kim Đăng Kỳ, tuổi thọ bất quá mấy trăm, sắc mặt tầng lục cứng lại, hơi không vui, ngươi chớ có, liễu thanh yên liền vội vàng khoát tay nói, ta nói lời này ngươi đừng giận, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, nhưng ta cảm thấy, nếu có cơ hội, chúng ta kết làm đạo lử mới là thích hợp nhất. Ta chỉ muốn nói, ta chờ được. Thân hình liễu thanh yên đột nhiên lùi lại. Chậm rãi rời đi, vừa đi vừa khoát tay cười nói, tương lai không ai nói trước được, nhưng lần tiếp theo chúng ta gặp mặt hẳn là tại khí thành đi. Tốt, hẹn gặp lại, nói xong những lời này, Liễu Thanh Yên quay người, bay về hướng phiếu miễu tông. Tần lục nhìn bóng lưng rời đi của Liễu Thanh Yên, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bất đắc dĩ nhẹ nhẹ. Hắn hít sâu một hơi, lắc đầu, cạt bỏ những cảm xúc vô dụng kia, sau đó lên đường bay về hướng thanh huyền tông. Thân hình tần lục nhanh chóng xẹt qua không trung, tạo ra một vệt trắng. Nhìn cảnh vật quen thuộc phía dưới, trong lòng hắn không khỏi dâng lên niềm kích động. Tính toán thời gian, hắn từ khi cáo biệt các đệ tử ở thất thải hải, đã qua 4 năm. Mà khoảng cách ước hẹn 10 năm với Tô Hạo trước kia, chỉ còn lại không đến 5 năm. Vừa rồi Liễu Thanh Yên nói gặp lại ở Khí Thành, chính là địa điểm tần lục và Tô Hạo đã cẩn trọng ước định quyết đấu. Xem ra ý của nàng là nhất định sẽ đến xem cuộc tỷ thí này. Xem ra trở lại sơn môn, xử lý xong những việc vặt vảnh kia, nên hảo hảo bế quan luyện tập pháp thuật. Tần lục thầm nghĩ trong lòng, định ra kế hoạch tu luyện. Trong hai năm qua, hắn đương nhiên không hề lãng phí thời gian, trong khi bồi bạn liễu thanh yên chữa thương, hắn cũng âm thầm luyện tập pháp thuật. Bây giờ hai pháp thuật đều có tiến triển khá nhanh, trong đó, nghiệp hỏa phần tâm vừa mới đạt đến cấp bậc tinh thông. Còn, tuyết nguyệt phong hoa, thì đã tiệm cận đẳng cấp tông sư. Mà mục tiêu của tần lục rất đơn giản, vì sự chắc chắn tuyệt đối, hắn dự định nâng cả hai kỹ năng lên đẳng cấp tông sư, sau đó lại nghiên cứu xem có thể đồng thời thi triển hai chiêu pháp thuật này hay không. Chỉ cần đạt được thành tựu này, vậy pháp thuật này, chính là có uy năng hủy thiên diệt địa. Tần lục vừa suy nghĩ, vừa phi hành. Hai ngày trôi qua, trước mắt hắn cuối cùng đã xuất hiện chính ngọn núi quen thuộc. Chúng sừng sững đứng vững, mây mù lượn lờ, như chính vị tiên nhân cao lớn đang bảo vệ mảnh đất thần bí này. Toàn bộ thanh huyền tông được bao phủ bởi một tầng linh khí nồng đậm, trang nghiêm mà thần bí. Chân núi, nơi phàm nhân tụ cư, từ hai tòa thành trì nhiều năm trước, đã hóa thành một giải thành trấn lớn, sơ lược xem xét, dân số hơn trăm vạn cũng không thành vấn đề. Giờ phút này, đúng vào lúc cơm tối, khói bếp từ khắp nơi lượn lờ bốc lên. Tạo thành sự tương phản rõ rệt Với tiên khí trên núi Những phạm nhân này tuy không thể tu tiên Nhưng nhờ sự che chở của Thanh Huyền Tông Đều có cuộc sống an cư lạc nghiệp. Tần lục nhìn tất cả những gì Quen thuộc trước mắt Trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm Hắn hít một hơi thật sâu Cảm nhận linh khí tràn ngập trong không khí Cùng khí tức đặc thù của Tông Môn Nơi này mãi mãi là chúng về Tần lục cười thầm một tiếng Sau đó thân hình khẽ động Nhẹ nhàng xuyên qua đại trận hộ thuẫn của Sơn môn. Bên trong thanh huyền tông, cung điện lầu các xây dựa lưng vào núi, đang sen tinh tế. Các đệ tử mặc quần áo thanh huyền môn, có người điều khiển pháp khí phi hành trên không, có người đi bộ trên mặt đất, có người bận rộn ở các nơi, mà phần lớn trên mặt những đệ tử này đều tràn đầy vẻ tự tin. Ngao, ô, trên không trung, thỉnh thoảng có linh thú bay qua, chúng hoặc bay lượng chân trời, hoặc nghỉ ngơi trên ngọn cây, hình thái khác nhau, thần bí khó lường. Những năm gần đây, dưới sự cố ý tìm kiếm của tần tầng Sơn môn đã có thêm không ít linh thú. Bạch Dịch Linh Câu, thu phục được sau trận chiến với Ngự Thú Tông trước đó đã thăng cấp kim đan hậu kỳ, trở thành một chiến lực lớn của Thanh Huyền Tông. Thân hình Tần Lục nhàn nhã bay qua, dần dần hạ xuống quảng trường Thanh Vân Phong. Lúc này, vẫn còn một số đệ tử tạp dịch đang đánh quét vệ sinh ở đây. Khi thấy Tần Lục hạ xuống, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc, đứng tại chỗ không biết làm sao, mười phần khẩn trương. Tần Lục thấy vậy, Cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi về phía chủ điện Đại điện nghị sự dường như đã được tu sửa lại một lần nữa Càng thêm bề thế, vàng son lộng lẫy Thể hiện rõ uy nghiêm và địa vị của tông môn Bái, bái kiến trưởng môn Hai vị đệ tử thủ vệ ở cửa ra vào Thần sắc sợ hãi, chấp tay hành lễ Tần lục đứng trước mặt bọn họ liếc nhìn bên trong đại điện trống rỗng Khóe miệng khẽ nhất, mỉm cười Nhẹ giọng phân phó, giống bồng lai kim chung triệu tập nồng cốt nghị sự. Hai tên đệ tử thủ vệ lập tức lớn tiếng đáp lại, vâng đông, tiếng chuông kim loại vang lên du dương, truyền khắp Thanh Huyền Tông từng ngóc ngách. Chỉ trong chốc lát, từ trên các ngọn núi, lần lượt từng bóng người bay tới. Bọn hắn đều là trưởng lão và đệ tử nồng cốt của Thanh Huyền Tông, tu vi cao thâm, địa vị tôn quý. Bọn hắn đáp xuống quảng trường Thanh Vân Phong, sau đó nhanh chóng bước vào đại điện nghị sự. Tần lục ngồi ở vị trí chủ tọa trên cao, nhìn xem từng gương mặt quen thuộc đi tới, trong lòng có chút thoải mái. Mà lúc này, một bóng hình xinh đẹp váy trắng từ cửa bên đi vào, nàng như ánh trăng thanh lãnh mà tao nhã, đó chính là Cố Nguyệt. Tần lục nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung. Tần lục có thể nhìn thấy tình cảm tưởng nhớ sâu sắc trong đôi mắt Cố Nguyệt, mà bản thân tần lục, trong lòng cũng tràn đầy nhu tình và cảm kích. Trong 4 năm Tần Lục rời đi, đều là Cố Nguyệt yên lặng chăm sóc sơn môn, nàng dùng sự tinh tế, tỉ mỉ và cứng cỏi của nữ giới, chống đỡ một mảnh trời cho Thanh Huyền Tông. Cố Nguyệt, mãi mãi là hậu thuẫn kiên cố nhất của Tần Lục. Trong khoảng thời gian này vất vả rồi. Đợi Cố Nguyệt đến gần ngồi xuống, Tần Lục vỗ vỗ tay nàng, khẽ nói nhỏ. Cố Nguyệt mỉm cười, lắc đầu nói, không vất vả, đây là việc ta nên làm, chỉ cần ngươi có thể bình an trở về hết thảy đều đáng giá. tần lục nghe vậy trong lòng ấm áp, hắn nắm chặt tay cố nguyệt, không nói thêm nữa. Phu thê hai người, hết thảy đều không nói nên lời. sau khi cố nguyệt đến, mấy vị trưởng lão còn lại của thanh huyền môn cũng đều lần lượt vào vị trí, mấy người nhau nhau chào hỏi tần lục, mà tần lục ngạc nhiên phát hiện, nhiếp phong đã thăng lên cảnh giới kim đan, có lẽ nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ của tần lục, cố nguyệt ở bên cạnh mở miệng giải thích, nhiếp phong thăng lên kim đan. Sau khi trở về ta liền để hắn đảm nhiệm chức vị trưởng lão, bây giờ là phong chủ hoành tuyệt phong. Nghe vậy, Tần Lục hài lòng gật đầu, làm rất tốt. Trước đây, theo quy củ mà Tần Lục đã giảng, chỉ cần thăng lên cảnh giới kim đan, liền có tư cách trở thành một trong những phong chủ của Thanh Huyền cửu phong. Cho nên cố nguyệt làm việc theo quy củ, không thể bắt bể bất kỳ lỗi nào. Cứ như vậy, Thanh Huyền Tông đã có sáu tu sĩ cảnh giới kim đan, trước mắt chỉ còn ba ngọn núi chưa được phân chia. Trò chuyện đơn giản vài câu, mọi người liền đến đông đủ, sau đó bọn hắn đồng loạt hành lễ hô, bái kiến trưởng môn, âm thanh vang dội mà chỉnh tề. Tần lục ngồi ở phía trên, mỉm cười nói, các vị, đều vất vả rồi, tất cả ngồi xuống nói chuyện đi. Mọi người nghe vậy, nhau nhau ngồi xuống. Mấy năm nay, mọi người ngược lại đều có tiến bộ, không tệ không tệ. Xem ra ta không ở sơn môn mấy năm nay, mọi người đều không có lười biếng. Tần lục cười nói. Trải qua, thiên nhãn thuật, do xét chỉ liếc mắt một cái, tần lục liền nắm bắt tu vi của tất cả mọi người ở đây, mà tuyệt đại đa số tu vi của mọi người, đều tăng lên không ít. Mọi người nghe vậy, trong mắt đều mang theo ý mừng. Ánh mắt tần lục đảo qua đám người, đột nhiên hỏi, tiểu lục không ở sơn môn sao, tiểu lục, chính là lục an thần, giờ phút này không ở hiện trường. Cố Nguyệt mở miệng nói, tiểu lục từ khi ra ngoài bế quan trùng kích kim đan, Vẫn chưa trở về, Tần Lục nghe vậy trong lòng cảm thấy nặng nề, dừng một chút, hỏi, bao lâu rồi, gần 5 năm. Thế mà đã lâu như vậy, Tần Lục nhớ mày, theo lý mà nói, trúc cơ đột phá kim đan, cho dù bế quan cũng sẽ không tốn nhiều thời gian như vậy, trừ phi là đã thất bại lại tiếp tục trùng kích lần thứ hai. Hồn chỉ, thế nào? Tần Lục hỏi. Không có phản ứng, hẳn là ra khỏi phạm vi cảm ứng. Cố Nguyệt trả lời. lại như vậy. Hồn chỉ có thể ghi lại sinh mệnh lực của tu sĩ, đồng thời có thể hướng theo vị trí tu sĩ tiến hành di động chậm chạp, thuận tiện cho môn phái biết được sinh tử thậm chí vị trí của đệ tử. Nhưng tất cả những thứ này đều có giới hạn về khoảng cách. Một khi vượt quá khoảng cách này, hồn chỉ liền mất đi hiệu lực, trở nên đứng im bất động. Lần này Tần Lục ra ngoài, còn mang theo hồn chỉ của Khang Khang và Đậu Văn, chính là muốn lợi dụng đặc tính này để tìm hai người kia. Đáng tiếc vẫn luôn không có phản ứng. Nói đến chủ đề hơi nặng nề này, bầu không khí trong đại điện thoáng chốc ảm đạm. Tần lục lấy ra hai tấm, hồn chỉ, đưa cho cố nguyệt, nói, đem hai tấm, hồn chỉ, này thả lại từ đường, gọi đệ tử thường trực theo dõi, nếu có động tĩnh, lập tức thông báo. Tần lục đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lại bổ sung, đúng rồi, có thể phái người đi khí thành, hỏi thăm xem có, hồn chỉ, cao cấp hơn có thể gia tăng phạm vi cảm ứng không. Nếu có, có thể đem toàn bộ những thứ hiện tại thăng cấp. Được, ta sẽ an bài. Cố Nguyệt gật đầu đáp ứng. Làm tốt hết thảy những thứ này, tần lục lại một lần nữa hướng ánh mắt về phía mọi người, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta rời Tông Môn đã có một đoạn thời gian, trong thời gian này khu vực chắc hẳn phát sinh rất nhiều chuyện, hiện tại ta muốn nghe các vị báo cáo, tìm hiểu một chút tình hình gần đây của Tông Môn. Đây là mục đích chủ yếu của việc triệu tập hội nghị lần này. Vừa dứt lời, các trưởng lão nòng cốt thay phiên nhau theo thứ tự mở miệng phát biểu, lần lượt thuật lại những sự việc đã phát sinh trong mấy năm nay. Tần lục lặng lặng lắng nghe, nếu nghe không rõ chỗ nào, liền mở miệng hỏi sâu thêm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lần nghị sự này kéo dài từ thời điểm trời chiều đến tận giờ ngọ ngày hôm sau. Mà tần lục, dần dần hiểu rõ tình hình toàn bộ khu vực Tây Nam trong khoảng thời gian này. Nói chung, khu vực biến hóa không lớn chủ yếu có 3 tình huống. Thứ nhất, chính là khu vực đại trận cuối cùng đã hoàn thành, trải qua sự cố gắng của các môn phái trong những năm qua, toàn bộ sơn thủy chính thần chính thức hoàn thiện, sau đó thông qua tay của địch lâm, hao tốn lượng lớn linh thạch và vật liệu, cuối cùng đã kích hoạt đại trận chưa từng có này. Tầm quan trọng của trận này đối với tông môn và toàn bộ khu vực Tây Nam không cần nói cũng biết, không chỉ có thể thủ hộ sơn môn, không sợ ngoại địch quấy nhiễu, mà còn có thể trợ giúp người tu hành cảm ngộ thiên địa chi đạo, cực kỳ thần kỳ. Cũng chính bởi vì sự hình thành của trận pháp này, từ đó đã tạo ra tình huống thứ hai. Đó chính là các môn phái bên ngoài gia tăng, tán tu hội tụ mãnh liệt, khu vực đại trận, có thể làm cho môn phái gia tăng cảm giác an toàn, điều này dẫn đến rất nhiều thế lực nhao nhao vào ở khu vực Tây Nam. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, các thế lực đều có. Ngoài ra, Các phương tán tu cũng nghe danh thanh huyền tông cường đại, nhau nhau ngụ lại khu vực Tây Nam, một lần nữa khiến khu vực Tây Nam trở thành nơi náo nhiệt nhất vị thiên vực. Càng nhiều người, vậy nên càng thêm náo nhiệt. Ngay cả cỡ lớn phường thị, cũng đang khu chiên gõ trống trong quá trình kiến thiết, nói chung, khu vực Tây Nam là một trạng thái từ từ đi lên. Mà điều này, cũng tạo thành tình huống thứ ba. Đó chính là việc tranh đoạt tài nguyên tu luyện trong khu vực càng thêm kịch liệt. Theo việc càng nhiều môn phái vào ở, tài nguyên tu luyện trở nên khang hiếm hơn, số lượng các cuộc tranh đấu giữa các tu sĩ tăng lên rõ rệt, thậm chí có nhiều chỗ, còn có tà tu thừa cơ làm loạn. Điều này làm cho các đệ tử của Thanh Huyền Tông gần đây bận rộn rất nhiều, thỉnh thoảng phải ra ngoài ổn định phường thị, hoặc là bắt giữ tu sĩ làm ác, vân vân từ đó cũng làm tăng tỷ lệ tử vong của đệ tử Thanh Huyền Môn. Nói tóm lại, trong 4 năm nay khu vực Tây Nam thậm chí Thanh Huyền Tông đều không có biến hóa quá lớn, hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy. Mà Thanh Huyền Tông cũng đang lớn mạnh với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Trở lại Sơn Môn, việc đầu tiên Tần Lục cần làm chính là xử lý tất cả công việc vụn vặt của Tông Môn. Ra ngoài mấy năm, nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đủ để một vài sự vụ tồn động lại, chờ hắn quyết định. Trong đại điện Thanh Vân Nghi, Bầu không khí trang trọng mà nghiêm túc, mọi người nói chuyện với nhau liên tục. Việc này cứ như vậy mà sắp xếp đi. Tần lục dây nhẹ huyệt thái dương, giảm bớt mệt mỏi. Lời nói vừa dứt, đại điện thoáng chốc yên tĩnh lại, mọi người nhìn nhau, đều trầm mặt, dường như không có chủ đề mới nào để tiếp tục đưa ra. Thấy vậy, tần lục chậm rãi đảo mắt nhìn quanh. Tham gia hội nghị lần này có tổng cộng 15 người, số lượng tuy không nhiều nhưng đều là lực lượng nòng cốt của tông môn. Tổng cộng có 6 trưởng lão và 9 nòng cốt. Các trưởng lão lần lượt là Cố Nguyệt, Cố Sáng, Địch Lâm, Nhiếp Phong, Mạnh Ngôn Chi, Diệp Vũ. Lần này rất trùng hợp, 6 người bọn họ đều có mặt tại Sơn môn, cho nên có thể tham gia hội nghị. Còn 9 nòng cốt lần lượt là Miêu Thành, Dụ Hành, Ngô Chính Thiên, Tào Mặc, Hứa Như Linh, Doãn Tử Tranh, Đỗ Tú, Từ Vân vân, Phùng Khê. Phần lớn mọi người đều là thành viên trong đội ngũ 24 người ban đầu khi Tần lục sáng lập Sơn Môn. Tần lục tính cách cẩn thận, cực kỳ nghiêm ngặt trong việc tuyển chọn nồng cốt. Chỉ có những người đã trải qua khảo nghiệm của thời gian, có cống hiến kiệt xuất cho tông môn mới có thể giành được sự tín nhiệm của hắn, gia nhập đội ngũ nồng cốt. Nhiều năm qua, chỉ có Doãn Tử Tranh, Đỗ Tú và Từ Vân Vân là ba người có thể trổ hết tài năng. Đương nhiên, thanh huyền tông không thiếu nhân tài mới nổi. Ví dụ như gần đây tại vị thiên vực có danh tiếng vang dội, thanh huyền môn 16 con, bọn hắn đều là lực lượng tân sinh có tiềm lực vô hạn. Thế nhưng, tu vi của bọn hắn chưa đạt yêu cầu, vẫn cần phải rèn luyện và quan sát thêm. Thấy mọi người lâm vào trầm mặc, Tần lục cất giọng phá vỡ yên tĩnh, chư vị, hiện giờ sự vụ tông môn đã xử lý thỏa đáng, liệu còn hạng một công việc nào khác cần thương nghị không? Thanh âm của hắn bình thản mà uy nghiêm, phản phất có một loại lực lượng khiến người ta tin phục. Cố Nguyệt nghe vậy, suy tư một lát rồi mở miệng nói, ta có một việc muốn thương lượng. Tần lục khẽ gật đầu, ra hiệu cho Cố Nguyệt nói tiếp. Cố Nguyệt hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, gần đây, các thế lực bên ngoài và tán tu tấp nập tràn vào khu vực Tây Nam, sự vụ tông môn ngày càng nặng nề, các đệ tử mệt mỏi ứng phó, thậm chí có người không may gặp nạn khi chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, ta cho rằng chúng ta nên cân nhắc mở rộng lực lượng Tông Môn để ứng phó với cục diện trước mắt. Địch Lâm cũng gật đầu phụ họa, Cố trưởng Lão nói rất đúng. Ngoài ra, ta chú ý tới một số đệ tử trong Tông Môn tu hành lười biếng, thiếu lòng cầu tiến. Cứ như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thực lực tổng hợp của Tông Môn. Do đó, ta đề nghị thực hiện cơ chế đào thải, để khích lệ các đệ tử cố gắng tu hành. Tần Lục nghe vậy, cao mày. Hắn biết rõ nỗi lo của Cố Nguyệt và Địch Lâm không phải không có lý. Thanh Huyền Tông muốn phát triển lớn mạnh, cần có máu mới rót vào, cũng cần duy trì sức sống và sức cạnh tranh nội bộ. Hắn hơi trầm ngâm rồi hỏi, trong môn hiện giờ có bao nhiêu đệ tử, việc này, Cố Nguyệt là người nắm rõ nhất, lập tức trả lời, trước mắt có tổng cộng hơn 2,080 người. Số lượng các loại đệ tử phân bố như thế nào, đệ tử thân truyền 16 người, đệ tử nội môn 48 người, đệ tử ngoại môn 500 người, đệ tử ký danh hơn 1.500 người. Cố Nguyệt thuộc như lòng bàn tay, lần lượt nói ra. Tần Lục khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lập tức chuyển hướng địch lâm, địch trưởng lão, xin hỏi tình hình linh mạch của tông môn hiện tại thế nào? Liệu có thể thỏa mãn nhu cầu tu hành của các đệ tử không? Vốn dĩ linh mạch đủ để chống đỡ Nhu cầu tu hành của các đệ tử Nhưng bây giờ ngài đã trở về tông môn E rằng sẽ có chút ảnh hưởng Địch lâm thành thật trả lời Trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ Nhưng xin yên tâm Ta sẽ cố gắng điều phối tài nguyên Để đảm bảo việc tu hành của các đệ tử Không bị ảnh hưởng Tần lục nghe vậy trong lòng hiểu rõ Đã như vậy Ta quyết định sau 3 tháng nữa Sẽ mở ra danh ngạch chiêu sinh của Thanh Huyền Tông phàm người tròn 12 tuổi và có linh căn Đều có thể báo danh tham gia tuyển chọn Hắn dừng một chút rồi nói tiếp Đồng thời truyền đạt xuống dưới Sau khi chiêu sinh kết thúc Lập tức thực hiện cơ chế đào thải Đối với những đệ tử tu hành lười biến Vi phạm quy định của tông môn Sẽ bị cảnh cáo xử lý Nếu dậy mãi không sửa Thì trực tiếp đuổi ra khỏi sơn môn Khi hội nghị kết thúc màn đêm đã buông xuống màn đêm buông xuống Ánh sao lấp lánh Tần Lục và Cố Nguyệt sánh vai đi trên đường về hội trắc điện bóng hai người hòa lẫn dưới ánh trăng yếu ớt Trải qua hội nghị và thảo luận kéo dài trên mặt Cố Nguyệt khó nén vẻ mệt mỏi thế nhưng trong đôi mắt nàng lại lóe lên ánh sáng khác đó là niềm vui khi phu quân từ phương xa trở về Về đến phòng Tần Lục nhẹ nhàng đóng cửa lại quay người nhìn về phía Cố Nguyệt trong mắt tràn đầy nhu tình tiểu nguyệt vất vả cho nàng rồi Cố Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu Khóe miệng nở một nụ cười ôn nhu. Nàng đi đến bên cạnh Tần lục, tự nhiên nét vào ngực hắn, cảm nhận sự ấm áp đã lâu không có, không vất vả, chỉ cần có ngươi ở đây, mọi thứ đều tốt. Tần lục ôm chặt lấy cố nguyệt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hai người cứ như vậy lặng lẽ ôm nhau, phản phất như toàn bộ thế giới đều dừng lại. Bọn họ cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của đối phương, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có và ấm áp này. Một lúc lâu sau, tần lục nhẹ nhàng buông Cố Nguyệt ra, nắm tay nàng đi đến bên bàn ngồi xuống. Hắn đưa tay rót cho Cố Nguyệt một chén trà nóng, hương trà tỏa ra bốn phía, hắn nhẹ giọng hỏi, có phải tâm trạng tiểu niên cu không tốt lắm không, ngươi đã nhận ra rồi sao, sao có thể không nhận ra chứ, vừa rồi tại hội nghị, biểu hiện của hắn u ám trầm thấp, không nói một lời, húng chi thân hình mập mạp kia của hắn, đột nhiên gầy đi nhiều như vậy, ta làm sao có thể không chú ý đến chứ cốt dáng của Tào Mặc, từ khi Tần Lục mới quen biết đã là một đại mập mạp, mà bây giờ đã gầy đi một vòng lớn, trông rất tiều tụy. Nếu nói không có chuyện gì thì thật không thể tin được. Ai, Cố Nguyệt thở dài một hơi, mẫu thân hắn qua đời vào khoảng thời gian trước. Tần Lục nghe vậy, chén trà vừa bưng lên trong tay khẽ rung lên, nước trà vẩy ra một chút. Lại một người nữa sao? Thích Hiểu Phượng, là vợ của Tào Vân Tây, mẫu thân của Tào Mặc. Cũng là một trong 24 người khi Thanh Huyền Tông mới thành lập, ngày thường ở Sơn Môn phụ trách quản lý công thiện các, là một phụ nhân hòa ái dễ gần, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Tại sao có thể như vậy? Tần Lục đặt chén trà xuống, nàng là chấp sự của công thiện các, sao lại đột nhiên qua đời, hôm đó nàng đi phường thị mua sắm vật tư, nửa đường bị người ta chặn đường cướp của giết chết hung thủ là ai, trước mắt vẫn chưa biết, dường như là đội gây án, kinh nghiệm mười phần, rất ít dấu vết để lại. Hiện tại Tào Mặt vẫn đang điều tra, chắc hẳn sau này sẽ có manh mối. Tần lục trầm mặt xuống, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ ấy nấy. Hắn là trưởng môn của Thanh Huyền Tông, đối với đệ tử trong môn quan tâm còn chưa đủ. Tào Vân Tây năm đó ra ngoài trùng kích chút cơ, một đi không trở lại, bây giờ thích hiểu phượng lại chết thảm nơi giả ngoại. Điều này lập tức khiến Tào Mặt trở thành người không cha không mẹ. Hai người này đều là công thần nguyên lão của Thanh Huyền Tông, hắn nặng nề thở dài một hơi, tu chân một đường. Sống chết có số, đây là chuyện không thể làm gì khác, hãy an táng thích hiểu phượng vào từ đường đi, hy vọng nàng ở nơi đó có thể an nghỉ. Cố nguyệt khẽ gật đầu, việc này ta sẽ lo liệu ổn thỏa. Tần lục trở lại sơn môn, không phô trương thanh thế, càng không thiết yến chúc mừng, thậm chí ngay cả việc vui bản thân tấn thăng đến nguyên anh trung kỳ, cũng chỉ tiết lộ cho một vài vị trưởng lão. Tất cả những điều này đều lộ ra vô cùng kính tiến. Dù vậy, tin tức hắn trở về vẫn như gió xuân nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ khu vực Tây Nam. Mà tin tức Thanh Huyền Tông sắp quảng khai Sơn Môn, chiêu mộ đệ tử mới càng kích động ngàn cơn sóng, khiến cho vô số tu sĩ hướng tới. Nhất là những gia tộc tu chân cỡ nhỏ có đội tình còn thấp, bọn hắn nhao nhao mang theo đệ tử kiệt xuất trong tộc, ngày đêm chạy tới Thanh Huyền Tông, hy vọng có thể chiếm được tiên cơ trong dịp thịnh sự này. Thành trì dưới chân Thanh Huyền Sơn bởi vậy trở nên vô cùng náo nhiệt, dòng người như dệt các loại tu sĩ nối liền không dứt. Tuy nhiên, tất cả những ồn ào náo động và náo nhiệt này đều không thể quấy rầy đến sự thanh tĩnh của Tần Lục. Trong thời kỳ trở về, Tần Lục tiên là dần dần tiếp kiến tân tấn đệ tử thân truyền cùng đệ tử nội môn, đơn giản nhận thức một chút, hiểu rõ tu vi và tâm tính của bọn hắn. Tiếp đó, Tần Lục lại phân biệt tiến hành nói chuyện sâu với một vài vị trưởng lão cùng nòng cốt chấp sự, hoặc tặng pháp khí, đan dược, phù lục để cổ vũ hoặc kiên nhẫn giải đáp những hoang mang của bọn hắn trên con đường tu đạo. Sau khi xử lý xong những việc vặt này, Tần Lục liền lặng lẽ tiến vào hậu sơn bế quan, không màn thế sự. ở trên đỉnh núi, một tòa pháp trận ngưng khí được bố trí tỉ mỉ tỏa ra ánh sáng nhu hòa. linh khí chung quanh phản phất nhận lấy hấp dẫn, hội tụ thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ. Tần Lục thì tĩnh tọa trong đó, hai mắt nhắm nghiền, tập trung tinh thần vùi đầu vào tu luyện. theo thời gian trôi qua. Tần lục hoàn thành một vòng đại chu thiên vận chuyển, từ từ mở mắt. Hắn tâm niệm khẽ động, nhìn lên giao diện tu vi của mình, phía trên biểu hiện rõ ràng, tu vi, nguyên anh trung kỳ, 10 phần 100. Nhìn xem trị số này, tần lục không khỏi khẽ tha một tiếng, lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng hai năm, chỉ tăng lên 10 điểm, theo tốc độ này, hẳn là cần 20 năm, mới có thể đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, ai, thật sự là mỗi cấp một so với cấp trước lại càng lâu hơn nếu là đến hóa thần kỳ chẳng phải là mỗi tấp sẽ cần đến hơn trăm năm thời gian tu luyện, thật sự là một hành trình vĩnh viễn a. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng tầng lục cũng rõ ràng tốc độ tu luyện của mình đã là đỉnh cao của cửu châu đại lục. Có thể trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi vẫn bước tăng lên cảnh giới. Đây đã là kỳ ngộ mà vô số tu sĩ nguyên anh tha thiết ước mơ. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, vứt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, đem lực chú ý chuyển hướng cuộc pháp thuật phía dưới giao diện tu vi. Ở nơi đó. Một loạt ký hiệu mắt cấp đập vào mắt, chỉ có hai loại pháp thuật vẫn còn trạng thái thăng cấp nghiệp hỏa phần tâm, tinh thông 2 phần 600 tuyết nguyệt phong hoa, tinh thông 568 phần 600 trong khoảng thời gian này, tần lục vẫn luôn chuyên chú vào luyện tập hai chiêu pháp thuật này, bởi vậy tiến triển vô cùng rõ rệt. Đặc biệt là khi nghiệp hỏa phần tâm đạt tới đẳng cấp tinh thông, hắn càng dùng nhiều tinh lực vào tu luyện tuyết nguyệt phong hoa. Hiện tại, khoảng cách cấp bậc tông sư chỉ kém vài chục lần luyện tập cuối cùng Chỉ cần hai chiêu pháp thuật này đạt tới tông sư, chắc hẳn Tô Hạo cũng không phải đối thủ. Tần lục trong lòng tràn ngập tự tin. Hắn biết, một khi hai chiêu pháp thuật này đạt tới cấp bậc tông sư, quy lực sẽ có bước nhảy vọt về chất. Tựa như, đạn chỉ thuật, trước đó đạt đến tông sư, quy lực trực tiếp tăng lên gấp mấy lần, giống như không phải cùng một kỹ năng bình thường. Khoảng cách 10 năm ước hẹn còn 5 năm nữa, tần lục tính toán trong lòng, hai kỹ năng này hẳn là đều có thể đạt tới cấp bậc tông sư nghĩ tới đây hắn không khỏi lộ ra mỉm cười. Năm năm tuy không dài nhưng với hắn mà nói đã là đủ. Một lát sau hắn thoáng ngồi thẳng người, giơ bàn tay lên trước mắt vận chuyển linh khí đan điền. T, T T theo linh khí lưu động một luồng hàng khí lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng tụ đến bao bọc chặt lấy bàn tay hắn. Hai năm nay trong khi bầu bạn cùng Lưu Kinh Yên chữa thương Tần Lục chưa bao giờ ngừng nghiên cứu pháp thuật nhất là Tuyết Nguyệt Phong Hoa, một loại băng hệ pháp thuật này, theo không ngừng luyện tập và lĩnh ngộ, hắn đã hiểu rõ nó đến một mức độ hoàn toàn mới. Tinh túy của băng hệ pháp thuật nằm ở chỗ chuyển hóa linh khí xung quanh thành hàng khí băng lạnh, sau đó thông qua phát quyết và thủ thế đặc biệt, ngưng tụ nó thành các loại hình thái, từ đó phát huy ra lực công kích cường đại. Tần lục hít sâu một hơi, cảm nhận được linh khí trong đan điền sôi trào mãnh liệt như thủy triều. Trên bàn tay hắn, hàn khí càng thêm nồng đậm, phản phất như muốn đông cứng toàn bộ không gian. Tâm niệm vừa động, ngón tay hắn khẽ gãy, tầng băng trên bàn tay trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số băng châm nhỏ như sợi tóc, với thế xét đánh không kịp bưng tay, bắn ra bốn phía. Hưu hưu hưu, tiếng băng châm phá không bén nhọn chói tai, mang theo sát ý đáng sợ. Tần Lục ánh mắt lạnh lùng, nhìn trầm trầm quỹ đạo phi hành của mỗi một cây băng châm trong lòng không ngừng mô phỏng và hoàn thiện phương thức công kích. Muốn chân chính khống chế băng hệ pháp thuật, ngoài việc cần có linh khí hùng hậu làm trụ cột, còn không thể thiếu kỹ xảo điều khiển tinh xảo và kinh nghiệm thực chiến phong phú. Luyện tập nguyên anh cấp pháp thuật tiêu hao rất nhiều. Tần lục không thể như trước kia, tùy ý phóng ra là có thể tăng lên một chút độ thuần thục, mà là phải tập trung tinh thần điều khiển từng chi tiết nhỏ của pháp thuật, đồng thời đem cảm ngộ của bản thân dung nhập vào trong đó mới có thể đảm bảo độ thuần thuộc vững bước tăng lên. Nếu không, cho dù pháp thuật có hoa lệ đến đâu, cũng có thể chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, không cách nào chân chính tăng lên độ thuần thuộc. Trải qua thời gian dài thắt khổ luyện tập, tầng lục đối với tuyết nguyệt phong hoa, đã nắm giữ đến mức lô hỏa thuần thanh. Giờ phút này vận chuyển lại, tự nhiên là thuận buồn xuôi gió, không có chút cảm giác vướng víu nào. Theo cây băng châm cuối cùng bay ra, Hắn khẽ nhả một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Không cần xem xét giao diện hệ thống, hắn cũng biết độ thuần thục của, tuyết nguyệt phong hoa, nhất định lại có tăng lên. Chỉnh đốn một lát, tần lục lần nữa chấn chỉnh tinh thần, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Hắn thấp giọng quát Tới đi, lời còn chưa dứt, ngón tay hắn liền bắt đầu nhẹ nhàng múa lượng trên không trung, phản phất như đang tấu lên một khúc nhạc thiên địa không lời theo đầu ngón tay nhảy nhót, linh khí chung quanh giống như thủy triều tụ đến. Trong lúc bất chợt, hai tay hắn cùng động, trên bàn tay trái dâng lên hỏa diễm nóng rực, giống như một biển lửa nóng bỏng đang bốc lên gào thét, tay phải thì ngưng tụ ra hàng khí âm u, mỗi một sợi đều tản ra khí tức lạnh lẽo đáng sợ. Hỏa diễm và hàng băng đang xen giữa hai tay tầng lục thành một bức tranh rung động lòng người, phản phất như muốn xé toạc toàn bộ không gian. Tầng lục hít sâu một hơi, Linh khí trong đan điền điên cuồng vận chuyển Hắn có ý đồ dung hợp Hai loại lực lượng hoàn toàn tương phản lại với nhau Sáng tạo ra một loại pháp thuật hoàn toàn mới Trong hai năm qua Hắn vẫn luôn thử nghiệm chuyện này Mặc dù liên tục gặp thất bại Nhưng chưa bao giờ buông tha Vù, hỏa diễm và hàng băng Giữa hai tay hắn không ngừng va chạm Đang xen, dung hợp Phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc Mỗi một lần va chạm đều đau đớn kịch liệt vô cùng Phản phất như muốn xé rách kinh mạch của hắn Tuy nhiên, Tần lục cắn chặt răng kiên trì Không ngừng thúc giục linh khí vận chuyển và dung hợp Lần này, có cơ hội không? Tần lục ánh mắt kiên nghị Kiên trì không ngừng thúc giục linh khí vận chuyển Khả năng khống chế linh khí cực độ Khiến trán hắn triện ra mồ hôi miệng Sắc mặt cũng trở nên trắng bệch như tuyết Phanh, đột nhiên Một tiếng nổ trầm đục vang lên trong cơ thể hắn Hắn cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông từ giữa hai tay truyền đến, trong nháy mắt xông vào trong cơ thể. Lực lượng hỏa diễm và hàng băng giống như giả thú mất khống chế, hung hăng đâm tới, tùy ý phá hoại trong kinh mạch của hắn. May mắn, Tần Lục đã sớm chuẩn bị cho việc này. Hắn lập tức điều động linh khí trong cơ thể tới áp chế của lực lượng phản vệ này. Trải qua một phen vận chuyển và điều tức gian khổ, cuối cùng hắn đã thành công hóa giải của lực lượng cuồng bạo này thành vô hình. Khi Tần Lục ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ và mất mát, hắn khẽ lắc đầu, thở dài nói, "Đáng tiếc, lại thất bại." Bóng đêm dần buông xuống, đèn hoa rực rỡ mới bắt đầu được thắp lên. Trong một gian phòng trang nhã, lịch sự tại Tây Tiên Cư, ánh nến lung linh, hắt ra những vệt sáng loan lổ. Miêu Thành ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, trước mặt bày biển sơn hào hải vị rực rỡ muôn màu, bên trái là linh trà tỏa hương thơm ngát. Giữa làn hương trà lượn lờ, Cửa phòng khẽ mở, một vị trung niên nhân lộng lẫy mặt cẩm bào, vẻ mặt tươi cười, nâng hộp ngọc tinh xảo, cung kính dâng lên trước mặt Miêu Thành. Miêu chấp sự, cúi lễ mọn, không đáng kể, mong ngài vui lòng nhận cho. Vị tộc trưởng gia tộc tu chân này ăn nói vô cùng khiêm nhường, hoàn toàn không hề lộ ra chút uy nghiêm hay dáng vẻ bề trên nào của một tộc trưởng. Miêu Thành hơi liếc mắt, nhìn lướt qua hộp ngọc kia, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra. Trong lòng đã hiểu rõ giá trị phi phàm của vật phẩm chứa trong hộp ngọc này. Tuy nhiên, trên mặt hắn lại không hề biểu lộ bất kỳ thần sắc khác thường nào, chỉ nhàn nhạt nói: "Mạnh tộc trưởng thật sự là quá khách khí, đây là có ý gì?" Mạnh tộc trưởng mỉm cười, thấp giọng nói: "Huyễn tử của ta ngày mai sẽ tham gia đại hội chọn lựa đệ tử của Thanh Huyền Tông, tuổi nó còn trẻ, kiến thức nông cạn, mong rằng Miêu chấp sự có thể để mắt trông nom vào thời khắc mấu chốt." Miêu Thành khẽ vuốt râu, chậm rãi nói: "Mạnh tộc trưởng xin yên tâm, Thanh huyền tông tuyển chọn đệ tử sư này đều công bằng, công chính, chỉ cần có tài là được trọng dụng. Chỉ cần lệnh Lang tư chất hơn người, biểu hiện xuất sắc, tự nhiên có thể trổ hết tài năng, thuận lợi nhập môn. Nghe được những lời này của Miêu Thành, trên mặt mạnh tộc trưởng lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn liền tranh thủ đẩy hộp ngọc trong tay về phía trước, nói đây là chút lòng thành của mạnh gia ta, mong Miêu chấp sự nhận cho. Miêu Thành liếc qua hộp ngọc, nói... Nếu mạnh tộc trưởng đã thịnh tình như vậy, ta đây từ chối thì bất kính. Nói rồi, hắn đưa tay nhận lấy hộp ngọc, tiện tay thu vào trong túi trữ vật. Thấy cảnh này, trên mặt mạnh tộc trưởng lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết, chỉ cần miêu Thành nhận phần lễ vật này, thì việc con em nhà mình nhập môn về cơ bản là ván đã đóng thuyền, 10 phần chắc chính. Hai người lại hàng huyên vài câu, tộc trưởng liền đứng dậy cáo từ rời đi. miêu Thành ngồi trong phòng nhấp nhẹ ly linh trà hương thơm bốn phía, thần tình trên mặt thẳng nhiên, tự đắc. Đây đã là tộc trưởng gia tộc tu chân thứ năm đến bái phỏng trong khoảng thời gian này. Là chấp sự chủ yếu phụ trách việc chiêu mộ đệ tử lần này của Thanh Huyền Tông, miêu Thành nắm rõ quá trình an bài của đại hội trong lòng bàn tay. Chỉ cần hơi thả ra một chút tiếng gió, liền liên tục có các tộc trưởng đại gia tộc âm thầm đến bái phỏng, hy vọng có thể nhận được chiếu cố tại đại hội chọn lựa đệ tử sắp tới. Để con em gia tộc bọn hắn có thể thuận lợi bước vào cánh cửa thanh huyền tông Những tộc trưởng này ra tay hào phóng Nhao nhao dâng lên lễ vật trân quý Để bày tỏ thành ý cùng sự khẩn thiết của bọn họ Đối với Miêu Thành mà nói Loại chuyện tiện tay này tự nhiên sẽ không từ chối Dù sao, chỉ cần hơi âm thầm thao tác một chút Liền có thể kiếm được không ít lợi ích Việc này lại cớ sao mà không làm Tuy nhiên, hắn cũng hết sức rõ ràng phong hiểm trong đó Một khi bị phát hiện, hậu quả sẽ không thể lường được, trong môn quy nghiêm ngặt, đối với hành vi làm việc thiên tư xưa nay đều nghiêm trị không tha. Bởi vậy, hắn nhất định phải cẩn thận làm việc, đảm bảo không có sơ suất. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. miêu Thành khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cổ bực bội. Hắn tiện tay gõ vào Linh đang ngoài cửa, gọi gã sai vặt của tử lâu vào, bảo hắn ra ngoài xem xét rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ lát sau, gã sai vặt liền trở về bẩm báo, tiên sư lão gia, bên ngoài đường cái có mấy tên con em gia tộc tu chân đánh nhau. Nghe vậy, miêu Thành trong lòng thầm than một tiếng, đám con em gia tộc này thật sự là vô pháp vô thiên, dám ở dưới chân thanh huyền sơn động thủ đánh nhau. Hắn đứng dậy, sửa sang lại áo bào, quyết định tự mình đi xem. Đi đến cửa sổ Nhã Giang, miêu Thành nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy trên đường phố, mấy tên thiếu niên tu chân giả đánh nhau đến khó phân thắng bại, người qua đường xung quanh nhau nhau dừng chân quan sát, bàn tán âm ỉ. Miêu Thành không vội ngăn cản, mà trước tiên lẳng lặng quan sát thế cục. Chỉ thấy giữa sân bốn người đang kịch chiến hăng say, trong đó ba tên thiếu niên mặc hoa phục liên thủ vây công một tên thiếu niên đầu đội mũ đầu hổ. Từ tuổi tác và trang phục của bọn họ mà xem, hiển nhiên đều là những đệ tử đến tham gia đại hội lần này. Tên thiếu niên đội mũ đầu hổ kia tuy tuổi còn trẻ, nhưng xuất thủ lại cực kỳ lăng lệ, mỗi một chiêu đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm, khiến cho ba tên thiếu niên gia tộc tu sĩ còn lại gặp phải nguy hiểm trùng trùng. trong mắt Miêu Thành lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không ngờ thiếu niên này lại có thực lực như thế, có thể ung dung đối phó trước sự vây công của ba người đồng lứa. dừng tay, Miêu Thành hét lớn một tiếng, tiếng vang như chuông lớn, chấn động đến mức mà nhĩ của những người có mặt ở đây phải ù đi. Tu vi của hắn đã đạt tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, trong thanh âm ẩn chứa chân nguyên chi lực, một khi hô lên, liền tảng mát ra khí thế cường đại, khiến cho tất cả mọi người đều phải giật mình. Mấy thiếu niên đang đánh nhau kia cũng bị tiếng quát bất thình linh làm cho chấn động, phải dừng lại, nhau nhau quay đầu nhìn về phía miêu thành. Biểu cảm của bọn hắn khác nhau, trong đó tên thiếu niên đội mũ đầu hổ lộ ra một tia cuồng cường và không chịu thua trong ánh mắt còn mấy tên thiếu niên gia tộc còn lại thì thừa cơ lui sang một bên, vẻ mặt đầy vẻ sợ hãi. Miêu Thành từ cửa sổ phiêu nhiên đáp xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Sự xuất hiện của hắn lập tức gây nên sự chú ý của những người có mặt, ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung trên người hắn. Phát bào màu tím lam, đây là chấp sự của Thanh Huyền Môn, đây chẳng phải là miêu chấp sự phụ trách việc tuyển chọn lần này sao, lại có nhân vật lớn như thế này ở đây, hắc hắc. Xem ra mấy tiểu tử này sắp gặp xui xẻo rồi, đám người bàn tán âm ỉ, bọn hắn rất hiểu rõ về Thanh Huyền Tông, nhìn thấy miêu Thành mặc pháp bào màu tím lam, lập tức nhận ra thân phận của hắn. miêu Thành thần sắc nghiêm nghị, đi đến giữa hai bên đang đánh nhau, trầm giọng chất vấn, các ngươi là người phương nào. Vì sao lại ở đây gây chuyện, thiếu niên đội mũ đầu hổ kia ôm quyền thi lễ, cao giọng nói, vãn bối là một kẻ tán tu, họ lưu tên mục. Nghe nói Thanh Huyền Tông sắp cử hành đại hội chọn lựa đệ tử, nên tới đây thử vận may. Vừa rồi mấy người kia ăn nói lỗ mãn, vũ nhục tại hà, vãn bối nhất thời tức giận, mới cùng bọn hắn động thủ. miêu Thành nghe vậy, trong lòng hơi khựng lại. Hắn quan sát tỉ mỉ lưu mục, phát hiện thiếu niên này tuy quần áo một mạc, nhưng giữa hai hàng lông mày lại toát lên một khí chất bất phàm. Hơn nữa, từ cách xuất thủ của hắn mà xem... Tu vi và sức chiến đấu của thiếu niên này đều vượt xa người đồng lứa. Nói bậy. Rõ ràng là ngươi cố tình gây sự, động thủ đã thương người trước, chúng ta mới bị ép phản kích, đúng vậy. Ngươi chỉ là một tên nhà quê đến từ nông thôn, không hiểu lễ nghi, xin mời Miêu chấp sự chủ trì công đạo cho chúng ta. Ba tên thiếu niên còn lại nhao nhao lên tiếng phản bác, trong thanh âm tràn ngập bất mãn và ấm ức. Đủ rồi. Miêu Thành lại gầm thét một tiếng, nghiêm khắc nói, nơi này là chân núi Thanh Huyền không phải chỗ để các ngươi dương oai, ẩu đả. Nếu như các ngươi muốn phân cao thấp, thì hãy đợi đến đại hội chọn lựa đệ tử rồi phân định thắng bại. Còn bây giờ, tất cả giải tán cho ta, nói xong, Niu Thành phải tay áo bỏ đi, không hề dây dưa dài dòng. Đối với loại chuyện ẩu đả nhỏ nhặt này, hắn lựa chọn đánh tất cả mỗi bên 50 gậy, nhanh chóng làm dịu tình hình. Chỉ cần thái độ đủ mạnh mẽ, liền có thể chấn nhiếp đám tiểu bối này, khiến bọn hắn không còn dám lỗ mãn nữa. Quả nhiên, trước uy nghiêm của hắn, hai bên đều không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Sau khi nhìn nhau chốc lát, mỗi người bọn họ tách ra, mang theo lửa giận rời khỏi hiện trường. Đương nhiên, trước lúc rời đi, hai bên đều lớn tiếng tuyên bố, muốn so tài cao thấp trên đại hội một phen. Mà miêu Thành thì đứng ở cửa sổ Nhã Giang, từ trên cao nhìn xuống bóng lưng lưu mục trời đi, vẻ mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh và lạnh nhạt. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải cẩn thận quan sát biểu hiện của lưu mục này. Nếu thiếu niên này thật sự có thiên phú dị bẩm, hắn có lẽ sẽ cân nhắc thu nhận làm môn hạ. Dù sao, hắn còn chưa có một tên đệ tử nào. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.